chương ba thách đấu nếu tôi phải chọn ra một đặc điểm nào đó tạo ra sự khác biệt của tôi đối với người khác đó chính là sự đam mê cạnh tranh nó giữ cho tôi luôn bận rộn luôn mong chờ những chuyến thăm các cửa hàng sắp mở cửa hàng kế tiếp hay những hàng hóa sắp đến và tôi không hiểu điều gì sẽ xảy ra với qua mắt nếu chúng tôi làm chậm lại và không khuấy động sự cạnh tranh với nhiều công ty khác sam quang tân cuộc đời sam quang tân giống như cuộc đời của một võ sĩ quyền anh muốn trở thành người vô địch võ sĩ quyền anh phải liên tục thách đấu với những người giỏi và nổi tiếng hơn mình chỉ khi thắng trận họ mới giành được chiếc đai vô địch và đăng quang thay thế vị trí đứng đầu của kẻ vừa bị đánh bại s a n g q u a n g tên cũng như thế ông liên tục thách đấu với những hãng khác có thể lớn hơn qua m ấ t để công ty mình có điều kiện phát triển cao hơn không những thế ông còn thách đấu với cả những tư duy kinh doanh cũ kỹ lạc hậu tồn tại bao đời cũng như thách đấu với chính bản thân để tìm ra lối đi đúng đắn nhất cho qua mắt và kỳ lạ thai sam chưa từng thua một trận đấu nào trong suốt cuộc đời thiên hướng thích hoạt động đã được bộc lộ trong con người sam quang t i n từ rất bé tuổi thơ ấu của ông tại marshall bang m i s s o u r i là tuổi thơ của một đứa trẻ đầy tham vọng cậu bé sam liên tục là lớp trưởng nhiều năm liền không những thế cậu còn chơi bóng bầu dục bóng dài bóng rổ bơi khi học lớp năm sam tham gia đội bóng bầu dục thi đấu với các đội đến từ nhiều thị trấn khác và mặc dù nhỏ con nặng khoảng 5 9 k g nhưng cho đến năm lớp chín cậu có thể chơi ở vị trí tiền vệ dự bị và được khen thưởng vì đóng góp xuất sắc cho đội bóng lên trung học sam vào học tại trường trung học hitman khi gia đình chuyển đến columbia missouri anh lập tức giữ chức chủ tịch hội học sinh và được bầu là người học sinh toàn diện năm c u ố i trung học anh được gọi vào đội tuyển bóng rổ của trường và cũng nhanh chóng trở thành thủ lĩnh trên sân sam điều khiển đội tuyển tốt đến mức đội tuyển bóng rổ trường hippman trong năm đó lần đầu tiên giành được chức vô địch ban một câu chuyện thần kỳ nhất trong lịch sử của trường cùng lúc sam cũng là tiền vệ đội bóng bầu dục và đội bóng cũng là đội bất khả chiến bại giành chức vô địch bang trong năm đó nghe có vẻ khó tin nổi nhưng những trận bóng sam không tham gia vì ốm hoặc chấn thương đội bóng đều gặp phải thất bại bên cạnh sự nổi tiếng về thành tích thể thao và sự mau lẹ sam còn là một nhân vật chính trị tại trường không thể tin rằng sam làm được tất cả những điều này vì anh còn có nhiệm vụ giúp đỡ gia đình anh đi giao s ữ a sau đó còn nhận nhiệm vụ phân phát báo vào buổi sáng cho các hộ gia đình rồi trường trung học sam làm việc này cả ngày nhưng rồi anh quyết định chỉ có học lên cao nữa mới có thể kết thúc cuộc sống chật vật của gia đình sam được tất cả các trường đại học trong bang missouri mời chào với những thành tích học tập và thể thao nổi tiếng tại trường trung học anh chọn ngành kinh tế tại đại học missouri để theo học vì không đủ khả năng trang trải tiền học sam vẫn phải đi làm thêm phục vụ bàn cứu hộ tại bể bơi trường và vẫn đi giao báo quen biết rất nhiều trong trường sam tham gia điều hành mọi tổ chức mình gia nhập năm cuối đại học anh được bầu làm chủ tịch hội danh dự của những sinh viên đại học năm cuối lớp trưởng lớp năm cuối sau đó là đội trưởng và chủ tịch của Carpal Play tổ chức quân nhân ưu tú của ROTC ban ngày sau khi tốt nghiệp đại học ngày 3 tháng 6 năm 1940, g h s a n q u e n t i n bắt đầu gia nhập ngành bán lẻ bằng cách làm việc tại công ty Tracy Penny tại Des Moines iowa và làm nhân viên tập sự với mức lương 75 đô la một tháng sau đó sam xin gia nhập quân đội nhưng vì khuyết tật tim nên chỉ được giao vài nhiệm vụ hạn chế anh bỏ việc tại benny lang thang xuống tunsa nhận làm việc tại nhà máy thuốc súng d u b o n tại thị trấn briar chính tại nơi đây anh gặp helen roxon s người vợ tương lai và bắt đầu hẹn hò ngày lễ valentine ngày m ư tháng h năm một n t ạ i lermo Hola, họ tổ chức đám cưới lý do nhận lời cầu hôn của helen cũng là mong ước trước đây của bà lấy một người có động cơ và nghị lực đặc biệt mong muốn trở thành người thành đạt sao quentin còn vượt xa hơn cả mong muốn đó sau ngày cưới vợ chồng quentin chuyển đến n e w ê k p a r d mượn cho vợ 15.000 đô la t i ế t quản cửa hàng trong hệ thống tem f r a n k l i n sau đó là giai đoạn bắt đầu thách đấu nếu bạn có thể nhớ trận đấu đầu tiên sam tham dự trong ngành kinh doanh bán lẻ là cuộc cạnh tranh với ông già john dunham người chủ cửa hàng sterling s t o r e ở góc phố hazel phương pháp cạnh tranh của sam như thế này luôn ở cửa hàng kiểm tra john sam nhìn vào bảng giá cách xếp hàng rồi tìm mọi cách để làm tốt hơn bên cạnh đó anh liên tục tìm kiếm những nguồn cung cấp hàng rẻ hơn để cạnh tranh cuộc chiến căng thẳng nhất là việc cạnh tranh giá quần áo và sam đã thắng anh bắt kịp rồi vượt qua john dunham đến kiểm tra công việc tại cửa hàng benny công ty cũ sam làm viên giám sát của benny c l a play đã thật sự choáng đó không thể là người mà tôi biết tại desmondet hắn không thể tính toán được cái gì sau hàng loạt nỗ lực không mệt mỏi mở được hàng loạt cửa hàng trong những thị trấn ít dân tại nước mỹ mới là lúc qua m a r t phải bắt đầu cuộc cạnh tranh lớn nhất đời những công ty bán lẻ bằng các chiết khấu khác như target hunker hunker kmart đã bắt đầu chú ý đến qua m a r t và tìm mọi cách ngăn chặn sự bành trướng tiếp tục của nó s a n quê tên chỉ còn một con đường thách đấu sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tiếp tục đến với những nội dung tiếp theo trong chương ba thách đấu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai samuel tân đã có trong tay năm mươi cửa hàng qua m ắ t với doanh số khoảng tám mươi triệu đô la một năm về cạnh tranh với các đối thủ thời gian trước đó chỉ là những công ty bán lẻ tương đối nhỏ như gibson thuộc công ty gibson magic m a r k thuộc công ty sterling nhưng bắt đầu từ đây trở về sau này đối thủ của họ là kmart một người khổng lồ trong lĩnh vực kinh doanh chiết khấu cũng thời gian thành lập như qua mát năm một n ă m sáu m a sau 10 năm hoạt động kmart có trong tay khoảng 500 cửa hàng với doanh thu sấp xỉ 3 tỷ đô la một năm cho dù luôn theo dõi đường đi của kmart và xem đây sẽ là đối thủ cạnh tranh tương lai của mình Sam vẫn rất lo lắng t r o n g một cuộc đối đầu không cân sức như vậy trong một thời gian dài mọi cố gắng thử chống lại km t của Sam đều không hiệu quả chỉ đến năm 1972, m ộ t dịp mai đã đến harry cunningham người điều hành nổi tiếng của km t chính thức nghỉ hưu những người điều hành còn lại quyết định mua lại hơn 200 cửa hàng của hãng rand vừa phá sản và phải nỗ lực để điều hành cũng như quản lý bằng cách né tránh mọi sự thay đổi w a m a t cũng đã tìm được nơi đặt cửa hàng để cạnh tranh hoàn hảo tại hot springs arkansas nơi đây đang chỉ có một mình kmart thực sự thống lĩnh thị trường mọi cố gắng cảnh báo của cunningham với bàn lãnh đạo sau này của kmart trước tiềm năng của w a m a t đều không được xem trọng kmart vẫn nghĩ rằng công ty đến từ bentonville chỉ là một kẻ ăn m a y khi đặt cửa hàng tại những thị trấn xa xôi và hẻo lánh cửa hàng qua mát tại h a r t r i n g ngay lập tức qua mặt kmart vì phương thức bán lẻ với giá thấp hơn nhiều thu hút người tiêu dùng đổ xô về năm 1976, lần đầu tiên chàng khổng lừa, Guglia, k h ổ n g l ừ goliath kmart có khoảng 1.000 cửa hàng nhận lời thách đấu của dũng sĩ t í hòn david là qua mát khoảng 150 cửa hàng kmart đánh vào sân sau của w a l m a r t bằng cách mở các cửa hàng tại bốn thành phố jefferson city poplar blog fayette và roger họ bành trướng tiếp tục theo cách đó trên toàn nước mỹ tới mức được coi là thành cát tư hãn trong ngành kinh doanh hạ giá sau quân tên triệu tập một cuộc họp đặc biệt đưa ra một kế hoạch khuyến mãi nhân sự và bán hàng lớn với quyết tâm hãy đối đầu với họ cạnh tranh sẽ biến qua m a r t thành một công ty tốt hơn năm 1977, kmart tấn công qua m a r t tại phía bắc little rock họ mở một cửa hàng mới để cạnh tranh với cửa hàng qua m a r t số 7 một trong những cửa hàng tốt nhất của qua m a r t thời điểm đó qua m a r t chấp nhận đối đầu và đưa ra thông điệp bán giá thấp hơn bằng bất cứ giá nào ví dụ sinh động nhất là cuộc chiến bán thuốc đánh răng red hai bên hạ giá liên tục và cuối cùng đành giữ ở mức giá bằng nhau là sáu xu một t u y ế t k â y mắt đã nhận ra qua mắt không dễ bị khuất phục một thời gian ngắn sau đó k â y mắt hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi thị trường qua mắt đang chiếm lĩnh như trap city p o b l a r blog hay hot springs thành công của việc này bắt nguồn từ lý do chính là nỗ lực làm vừa lòng khách hàng luôn tốt hơn của qua mắt khách hàng không quay lưng lại với họ cho dù có sự xâm lăng của kẻ lớn mạnh hơn rất nhiều nhưng cho đến tận lúc ấy k h a mắt vẫn là một thế lực sam hiểu rằng để qua mắt có thể vượt qua k h a mắt hoàn toàn họ buộc phải mở rộng thị trường và lớn mạnh hơn nữa chào mừng quý khán giả đã ghé thăm các sai c chúc m n Xin quật ý khán đ tháng h quay h n vê khao sách nói com vn tu sĩ t h í c h thiên phúc vốn là người t ham học hỏi và đam mê sách thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế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 trong quá trình xây dựng chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai khác mong các bạn k h á n giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn hiện tại t i sĩ thích h i ê n phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn k h á n giả đã chung tay hết sức cùng xây dựng hơn hai trăm đầu sách nói tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách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 họ sắp nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn chính giả trong cuộc sống tấp nập ngày nếu có điều kiện c h ú n g mong các cá nhân tổ chức các tấm l ò n g hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một p ầ n trong việc xây dựng các sai ú n g mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả dịch giả nhà xuất bản về phát t r u y ề n với những đầu sách phong phú chúng tôi thực hiện các sai này là phi thương mại thế m ì n h rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả xin trân trọng cảm ơn mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói com vn t h e i lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 19 192 m m ư i sáu a t i email thích h i ê n phúc a m o c gmail com .tm. mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng các b ư ớ c tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình p h á t động hiến máu các b ư ớ c hiến tặng thi thể cho lắp ráp và nghiên cứu khoa học mang chứng minh nhân dân đến từ đại học y dược địa chỉ 217 phòng bàn quận 5, tp hcm nên lầu m hỏi còn hiến tặng thi thể điện thoại tám trăm ba mươi tám năm trăm năm mươi tám bốn trăm một mươi hai tám n ă chín t r m t m i trăm i t n trăm i hai chín trăm linh ba bảy trăm linh bảy bảy trăm b ố năm một n g h ì t và david glass quyết định mua lại một loạt cửa hàng giảm giá more value ở bang illinois nơi có khả năng luân chuyển hàng hóa bình quân khoảng từ 3 triệu đến 5 triệu đô la một năm đây là vùng đất mới mẻ cho qua mát và việc mua lại loạt cửa hàng này chính là chiến lược tốt som đóng cửa năm cửa hàng và chuyển m ư cửa hàng còn lại thành qua mát năm 1979, với khoảng 230 cửa hàng w a l m a r t lần đầu tiên đạt doanh thu hơn 1 t ỷ đô la một năm và vẫn không dừng lại w a l m a r t tiếp tục l ớ n chiếm về phía nam để cạnh tranh với hãng k o h n với hàng loạt cửa hàng b i g K, công ty bán hàng giảm giá lớn nhất vùng kuhn đang có khoảng một cửa hàng kéo dài suốt phía nam từ kentucky alabama georgia carolina và nhiều nhất ở tennessee. Walmart vượt sông Mississippi mở một cửa hàng tại Jackson, Tennessee. Kuhn đáp trả bằng cách mở cửa hàng tại bang Arkansas đất của Walmart nhưng không lâu sau đó Kuhn bắt đầu trùng bước và lộ ra những nhược điểm của mình nợ nần phung phí. s a n quyết định mở ngay một cuộc họp cấp tốc để lấy phiếu bầu. nên mua hay không mua lại hãng cool số phiếu n g a n g bằng là năm mươi năm mươi và lần đầu tiên sam ra quyết định chúng ta sẽ làm việc đó sam không muốn để mất cơ hội trước khi những hãng khác như kmart nhảy vào đây sam đóng bớt một số cửa hàng thua lỗ p i c a t s á t nhập phần còn lại vào kmart công ty bắt đầu phát triển bùng nổ gần như mỗi năm số lượng cửa hàng qua m a r t được mọc lên giao động từ một trăm đến một trăm năm mươi cửa hàng lúc bấy giờ thậm chí điều này mang đến cho sam một sự tin tưởng mình có thể làm được tất cả sự cạnh tranh thật sự là lý do làm tôi yêu thích ngành bán lẻ câu chuyện về quà mát chỉ là một chương khác trong lịch sử cạnh tranh nhưng nó là một chương lớn và là một bộ phận trong cuộc cách mạng ngành công nghiệp này luôn luôn có một sự thách thức bên cạnh、một ai đó bất ngờ lập kế hoạch để vươn lên dẫn đầu để thắng họ chúng tôi phải luôn luôn thay đổi và theo dõi đối thủ lập kế hoạch cho tương lai sam quan t â n việc cạnh tranh và thách thức cần được sam áp dụng ngay trong chính nội bộ công ty năm 1984, m ộ t quyết định bất ngờ và khó hiểu nhất được ông đưa ra đề nghị c h a r e r m a k e r chủ tịch k i m tổng giám đốc điều hành và david g l a s s giám đốc tài chính đổi chỗ cho nhau sam muốn thử nghiệm rằng tính cách của hai người đứng đầu công ty này có làm việc tốt hơn cho walmart khi hoán đổi hay không ông cũng ngầm đưa ra một lời mời tham gia trận đấu ai làm kém hơn tại vị trí trước đây của người kia chính là người thua cuộc đây đúng là một quyết định khó hiểu thời gian này 600 cửa hàng qua mát đã kiếm được gần 200 t r i ệ u đô la một năm với doanh thu hơn 4,5 tỷ đô la một năm rất nhiều người khác sẽ do dự nếu như cũng có một ý nghĩ tương tự việc hoán đổi hai vị trí cao nhất của công ty rõ ràng sẽ là một canh bạc mang đầy tính rủi ro thời gian để làm quen của mỗi người trong cương vị mới có thể làm khả năng phát triển của công ty bị kéo chậm lại nhưng điều này không đúng với chaser maker và david rass sam đã quyết định không sai lầm vì đã đánh giá đúng khả năng hai chủ tịch hai người làm việc hết sức tuyệt vời và tiếp tục đẩy doanh thu của quamark lên cao năm 1987, g h ì n sam quen t i n nhường ghế tổng giám đốc lại cho david và cũng là lúc r a c k về hưu chỉ giữ vị trí cố vấn của tập đoàn quamark vậy còn kmart thì sao sau sự bành trướng hết sức mạnh mẽ hàng thập kỷ của mình ra toàn nước mỹ về thế giới khoảng năm 1992, k m a r t bất ngờ bị phá sản cứ rất nhiều nguyên nhân nhưng việc điều hành không tốt là lý do chủ yếu trong ngành kinh doanh bán lẻ bằng cách giảm giá một điều tối quan trọng là khả năng điều hành và giữ vững được mức lợi nhuận của công ty mỗi khi mở thêm một cửa hàng công ty buộc phải cân đối lại ngay khả năng cung cấp tài chính lượng hàng làm không được điều này dần dần nó sẽ đi đến nợ nần và tiến về bờ dốc của sự phá sản đến lúc này đối thủ cạnh tranh chính yếu của quamart chính là tập đoàn carrefour pháp tập đoàn bán lẻ lớn thứ hai thế giới và t e c c o anh tập đoàn lớn thứ ba sự đối đầu này chính là thách thức ở cấp cao hơn so với kmart chỉ ở trong lòng nước mỹ thị trường lớn nhất chứng kiến cuộc đối đầu này đang là trung quốc năm 2004 caro ford có đến 40 cửa hàng tại 23 thành phố của trung quốc với doanh thu hàng năm khoảng 12 tỷ nhân dân tệ do chân chân vào đây chậm hơn w a l m a r t mới chỉ có 26 đại lý bán lẻ với khoảng 6 tỷ nhân dân tệ năm 2003 theo thống kê hiện có khoảng ba mươi trong số năm mươi tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới đã có mặt tại vùng đất trung hoa động thái mới nhất của quamart tại thị trường trung quốc chính là việc thông báo mua lại hãng bán lẻ nội địa tradmark có khoảng một trăm siêu thị trên toàn đất nước với số tiền trên một tỷ đô la sử dụng trên ba mươi n g h n nhân công tradmark chính là đại siêu thị lớn nhất trung quốc với doanh thu năm hai nghìn lẻ năm đến 1 ộ t i bảy tỷ đô la cao hơn rất nhiều so với mức doanh thu 1 ộ t p h tỷ đô la mà qua n mắt thu được tại thị trường trung quốc doanh thu năm 2 0 i 5 của carrefour là hơn 2 tỷ đô la giới quan sát cho rằng việc sắp nhập chất mát và qua n m ắ t sẽ giúp tập đoàn này vươn lên trở thành tập đoàn có hệ thống bán lẻ và kho hàng lớn nhất trung quốc để chuẩn bị cho ngày đột phá quamart bất ngờ thay thế người nắm giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành quamart tại trung quốc b o n g e d c h a n nguyên là giám đốc phụ trách khu vực châu á điều hành khoảng 1.400 cửa hàng của công ty bán lẻ diary fame international holdings vị trí này trước đây do c h h n heffield người làm việc cho công ty trên 30 năm đảm trách và ông etchan là người hồng kông điều này cho thấy k h á c k a o leo lên một nấc thang mới trên thị trường trung quốc của quamark không những thế hơn 1.500 n h â n viên đã được tuyển dụng một cách quy mô thách thức của c h e n ngay lúc này chính là việc hòa nhập một cách tinh tế tradmark và o quamark trong suy nghĩ của đa số người dân trung quốc siêu thị lớn nhất họ biết lại là tradmark chứ không phải là quamark hay carrefour những hãng bán lẻ nổi danh khắp thế giới việc mua lại trép mát được xem là thời điểm tốt nhất cho sự thâm nhập của qua mát vào trung quốc việc qua mát cần làm lúc này là xác định và nắm bắt được nhu cầu cũng như tâm lý của người dân trung quốc tại mexico do làm tốt điều này mà qua mát hiện đang nắm giữ khoảng 60% t h ị trường bán lẻ tại đây nhưng cũng chính k ẻ khổng lồ đã buộc phải từ bỏ thị trường đức và hàn quốc khi không đáp ứng được tâm tư mua sắm của người dân tại hai đất nước này đi vào một cửa hàng quamat tại trung quốc có thể nhận rõ ngay sự thay đổi này những hải sản như cá ốc rùa biển được trưng bày sống động trong các tủ kính khác với các bài biện thực phẩm đã chết của quamat trước đây quamat cũng đã nhuộm bộ việc thành lập các công đoàn trong tầng lớp công nhân của mình do đặc điểm chính trị của trung quốc quamark cũng dự kiến sẽ chỉ thay thế b ả n hiệu mang tên quamark tại các siêu thị tradmart chỉ khi những siêu thị này sánh ngang tầm vóc và khả năng như một siêu thị quamark cuộc đối đầu quamark và carrefour còn trở nên sống động hơn khi tờ báo w r i s t o n mail anh vừa tung một tin gây chấn động quamark đang xúc tiến mua lại cả carrefour tờ báo đưa tin tổng giám đốc quamark hiện nay là lee scott đã tới thăm một số siêu thị carrefour trong chuyến công du châu âu và gặp gỡ chủ tịch tập đoàn carrefour black van derville tại versailles theo đó walmart có ý định mua lại một số cửa hàng của carrefour rồi tiến tới mua đức tập đoàn này lãnh đạo carrefour chính thức bác bỏ thông tin này nhưng giới quan sát vẫn khá hoài nghi bởi thực tế cho thấy doanh thu của carrefour đang bị sụt giảm nghiêm trọng nhất là ngay tại pháp nếu tập đoàn này làm ăn không hiệu quả thông tin này là có cơ sở từ lâu việc mua lại carrefour vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của w a l m a r t và t e c c o tập đoàn bán lẻ lớn thứ ba thế giới cũng không nằm ngoài dự kiến nếu đúng như vậy w a l m a r t chỉ còn đối đầu với chính mình k có s a c h nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung trong chương ba mời các bạn đã nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương bốn câu lạc bộ sam